Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện mà Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp âm Dương Song Hạnh, tác giả Trần Thu Huyện, tập số 3 Hàng và bà lão ấy lên tới bên trên, có lẽ là cũng khoảng giữa cây cầu Bà lão bước lên khỏi cái thang Xong nhìn xuống dưới dây lát Rồi mở lời nói Tới đây cho cô thể đi về nhà được rồi Hãy đi rẽ bên tay phải nha Dạ cảm ơn bà đã giúp con Ừm Mau về đi Kéo bà mẹ mong mỏi đó Bà lão dứt lời thì quay bước Hằng gấp gấp chạy theo Bà ơi Tên của bà là gì ạ Để có dịp cháu sẽ quay lại Hê <cười> Chắc chắn cháu sẽ phải trở lại đây Và chúng ta còn gặp nhau Gọi bà là bà được rồi Có đối cháu như ăn cơm nắm Thôi về đi à, Nhưng Hằng không kịp nói gì thêm Bà lão đã vuột leo xuống cái thang cuộn chơi thần đó Một cách nhanh chóng Hằng mang theo bịch cơm Rẽ về bên tay phải của mình rồi bước đi Nhưng đi được một quảng Chợt có tiếng gọi sau lưng Hằng à, con về đó hả? Hằng vội quay lại Cách đó không xa Có một người trên đầu phủ cái khăn trắng Tay ôm vỏ đồ có vẻ nặng nhọc Hằng liền đáp À, bà gọi cháu ạ Nhưng mà sao bà biết tên cháu vậy? Bà là bà mùi đây Cùng chung sớm viện mà Sao không nhận ra bây chứ? Bây còn nhớ Ba của ông tỉnh chôn sống người ta không? À, quả thật Con không nhớ bà là ai hết Con xin lỗi Có khi nào bà nhầm con chứ ai rồi Mà bà cũng biết chuyện đó sao bà À chắc bà nhận lộn người Còn chuyện đó ở đây ai cũng biết Ông không dễ báo mộng cho con cháu được Là vì khi đi đến chỗ này Đã bị đám thu giữ xẻ thịt ăn rồi Cả linh hồn cũng chẳng còn Ác quá nên phải chịu hậu quả Nói đoạn, người phụ nữ tên muội đó ôm vỏ đồ quay lưng đi mất. Hàng lại bước tiếp về phía mà bà lão đã chỉ đường. Xa xa có khoảng trời hừng sáng le lối lên. Đi tới gần một chút, cảm giác có ánh sáng chối lóa cùng với hơi nóng bừng bừng, ập vào mình, khiến cho hằng khó chịu quá. Choàng mở mắt ra, Hàng thấy mình đang ở trong bệnh xá, mẹ đang ngủ gục ở bên cạnh, có lẽ đêm qua bà đã thức trắng rồi. Hàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trang phòng bệnh, nhìn vệt nắng chiếu qua những khóm lá lung linh của ngày mới. Hàng cố nhớ lại khi ở sân kho, cùng nhỏ Hàng ngố và tụi thằng Đặng chờ ba mẹ tới lượt để đổ vật dụng. Sau đó là hình ảnh Hàng đưa ngoại trở về. Nhưng sau đó nữa, xảy ra chuyện gì thì hằng không nhớ được. Cũng không hiểu tại sao bây giờ mình lại ở trong bệnh xá. Hàng khẽ cử động và cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Tiếng bãi giật mình vừa ngồi dậy Nắm lấy tay Hằng mà trưng trưng nói à, Con tỉnh rồi hả? Tạ ơn Thành Hoàng phụ hộ Con tỉnh lại rồi Hằng ơi à, Để mẹ chạy đi báo bác sĩ Con... Con thấy khỏe mà Có bệnh gì đâu Sao lại ở trong này vậy mẹ? Con bị té hôm nay mấy ngày nay rồi Làm cho ba mẹ lo quá đó để nằm chờ mẹ xíu nha Mẹ quay lại liền Ngay chiều hôm đó Hằng được cho về nhà. Bác sĩ nói sức khỏe của cô cũng ổn định và không tìm ra được lý do khiến cho Hằng lâm vào trạng thái hùng mê như vậy. Ngoại và mẹ của Hằng đưa Hằng về nhà xong thì liền tra đình. Dân lễ tạ ơn lên thành hoàng đã gia độ. Tối đến, Hằng ngủ ghé thăm mang ký đường và lon sữa đặc cùng với mấy cuốn tập ghi bài học trên lớp đưa cho Hằng. Mày làm tôi lo muốn chết luôn á nhỏ kia. Tráng Hằng uống lại cho lại sức đi. Còn bà dở á Tao nhờ mấy đứa trong lớp mày á Chép dùm cho rồi nè <cười> Cảm ơn mày nha Tao khỏe re hả Có bệnh gì đâu Mà mày mua chi nhiều đồ chứ Mập chết tao luôn á Giờ này mà còn giỡn được nữa à, Trong lúc hôm mê á Mày có thấy gì lạ không Nghe bạn hỏi Hằng có chút ngạc nhiên Nhưng cũng liền đắp Ủa sao hỏi kỳ vậy Lúc đó tao xỉu rồi Có biết gì nữa đâu mà thấy Nhưng mà tao chắc chắn một điều Chuyện năm xưa ba cô ông tỉnh chôn sống người ta Là sự thật á. Người bị chôn kia là hai vợ chồng người ngoại quốc Đứa bé trong bụng người vợ Cũng bị nghẹt thở Thành oán vong khi chưa kịp chào đời á. Trời đất ơi Mày giữ màu giữ miệng đi Đến tài ổng lạng chủ cho coi đó Tao nói thiệt á, Ba ông đào hố chôn Lắp đất kia người ta còn sống sờ sờ ra mà Hàng ngố thấy nét mặt Không có chút nào là đùa giỡn của nhỏ bạn Thì bán tính bán nghì Nó trùng giọng nói ê, ê mày đừng làm tao sợ nha Sao mày biết được là vợ chồng người ngoại quốc Lại còn đang mang thai nữa Mày đừng có nói Mày mới xuống âm phủ về á Tao có chết đâu mà xuống âm phủ Nhưng mà tao chắc chắn Những gì tao vừa nói là thật Ờ đúng rồi Tao phải nói cho gia đình ông tỉnh biết mới được Thôi, tao nổ da gà trơn rồi nè Nhưng mà mình nghĩ mày nói ra là ổng tin sao Từ bữa mình bị ma trâu hù Là đám thằng đặng không có dám ra ngoài ban tối nữa Rồi thêm bà Mùi mất nữa Hàng bỗng nhiên giật mình khi nghe nhắc tới bà Mùi Có vài hình ảnh mờ ảo Cứ chạy quanh trong đầu mãi Không thể dừng lại được Để cô có thể lý giải nó Hàng quay qua hỏi nhỏ bạn Bà mất khi nào vậy Bữa tụi mình ở sân kho á Đưa ngoại về thì bị ma trâu hù á Đêm đó ngoại cũng hôn mê Như mày vậy đó, tới khuya luôn Sáng sớm thì cả làng hay tin bà mùi mất mới đưa bà đi chôn qua hả Ủa, mày không nhớ gì hết à Hằng công đáp mà câu mày suy nghĩ Tự nhiên cô cảm thấy có lẽ Cái vong đứa trẻ con kia Cũng chẳng có liên quan gì tới những chuyện này Bà mùi bị bệnh cũng đã lâu Bác sĩ cũng đã lắc đầu rồi Con ngoại của Hằng Có thể bà bị trúng gió cho nên mệt Và liệm người đi thôi Nè Đang nói chuyện mà như mất hồn với con nhỏ này Thôi mày nghỉ ngơi đi Tao về ạ Mau hết bệnh rồi còn đi học nữa Không thôi thu bạn thua bè hết á À mày để tao đưa về cho Nếu không Đi ngang qua nhà ông tỉnh là bị ma hù á <cười> Thôi Mày lâu thân mày trước đi Tao thấy mày khác với mọi bữa lắm đó nha Ủa tao vẫn vậy mà Tại muốn vận động chút thôi Chứ nằm mấy ngày Các người mổ trả trời quá chừng Hằng nói xong Cho cùng với nhỏ bạn đóng cổng đi ra con đường làng Trời đã tối mệt rồi Mà ngoại với mẹ của Hằng lên định còn chưa dậy Hai đứa đi qua gần tới nhà của ông tỉnh Hằng kêu bạn đi tiếp đi Còn mình thì đứng lại trong trận Nhỏ Hằng ngố không nói gì Chỉ gật gật đầu Cho vụt chạy đi Khi bóng của bạn đã mất khúc vào trong màn đêm Hàng đứng tầng ngần nhìn vào khoảng sân nhà ông tỉnh Sau đó quyết định đi vào trong Giống như lần trước Hàng qua xin nắm mò gai Đàn chó nhà ông tỉnh cũng không sủa lên Chỉ lại gần hằng Hít hít mấy cái rồi vẫy đuôi mừng Sau đó chạy lại ngay Cái bậc thềm nằm xuống Hàng vào tới nơi Bà tỉnh ở trong nhà mới nghe tiếng động Bèn nhìn ra Ủa, Hàng đó hả con Làm bà giật mình Vô nhà đi con Khỏe chưa mà đi đâu đi đêm hôm vậy Dạ con thứ ba Ông ông có nhà ông bà Ông dựa qua bên nhà cô Dung có công chuyện rồi Bà bay kiếm ổng hả Có gì không Ngồi xuống cái ghế đối diện với bà tỉnh Hàng mở lời À Năm xưa Ông cố nhà mình Đúng là chôn sống người ta đó bà Là hai vợ chồng người ngoại quốc Người vợ thì được mang thai dài tháng Ông cố nhà mình Đã đào hố lấp người ta Cháu thấy hai bên hốc mũi họ Đầy là đất Y như lúc mà Thằng con của anh khả mất vậy đó bà ơi Bà tỉnh sửng sợ Nhìn hàng chăm chăm Nối lắp bắp còng trà cầu à, ch Cháu nói sao Ngoại cháu với bà Mùi Đã nhiều lần nhắc rồi Nhưng mà nhà mình không ai tin hết Nếu không nhận lỗi và tạ tội Thì nhà bà sẽ không phải trả mạng cho họ đó Bà tỉnh quang mang tới tái xanh mặt mày Rồi lấy tay che miệng Nè yeah. Cháu ăn nối cho cẩn thận Chuyện trước kia sao cháu biết được là như thế nào Hơn nữa con nít Không có nên sen vô chuyện của người lớn Giờ con chỉ nói vậy thôi ông bà nhắn lại cho ông dùm Giờ con xin phép về Hằng đáp lời rồi đứng lên bước đi. Bỏ lại bà tỉnh còn ngồi đó chưa hết trung sợ vì bán tính bán nghi những lời cô nói ra. Dân độ cúng lễ tạ lên thành hoàng xong. Bà Cẩm và mẹ Hằng nán lại nói chuyện với ông Nghị một lát. Nhắc lại những gì xảy ra trong làng ông Nghị thực tâm có chút lo lắng. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy dạo lúc này thôi. Còn mọi chuyện chờ dạo ông trời phán xử vậy. Điều mà tôi phân dân bây giờ chính là đứa trẻ kia là ai? Tại sao nó lại nối với con hằng nó ở chỗ cái bãi đất quang đó? Chị Cẩm hay tráng nhớ lại coi. Liệu năm đó có phải là chỉ có hai người bị chôn sống thôi hay không? Bà Cẩm dội đáp. Tôi chắc chắn chỉ có hai người hả? Ha. Tuyệt đối không có người thứ ba. Nhìn hai người đó tôi đoán họ là vợ chồng đó. Vậy đứa trẻ đó là ai chứ? Có thể là con của gia đình nào đó trong làng Mà chúng ta không biết Nhiều khi mất lúc còn quá nhỏ Chạy bơm chạy giặt lạc đạn chết cũng nên Ông nghĩ hai đầu chân mày nhú chặt Như suy nghĩ nhiều lắm Ông nói Dạo gần đây đó Khuya nào tôi cũng thấy cái bóng trắng Ở ngoài cổng định Có bữa thì ở sân cái kho mới Rồi bữa cháu nội nhà ông tỉnh mất Tôi e là Đến lúc nhà đó phải trả nghiệp rồi Vậy chúng ta có nên gọi hồn họ Thêm một lần nữa không chú nghĩ Ông nghĩ thở dài Ôi tôi cũng đã thử nhiều lần rồi Nhưng mà nếu thất bại Đến cả bà Thơm mời thầy về Còn không làm được Chứ huống chị tôi Nói như vậy là hết cách rồi sao chú Đành thuận theo ý trợ thôi chị Cẩm mà Bà Cẩm cũng chẳng còn biết nói gì hơn Thôi thì đành để cho số phận của họ định đoạt vậy Có lẽ sau khi đi công chuyện vậy Nghe bà vợ kể lại Nên mấy tờ mở sáng sớm Ông Tịnh đã đứng trước cổng của nhà hàng Mà la lớn Vợ chồng thằng bảy mày á Bận trộn đi tàu đi bè Thấy đồng tiền là mờ mắt không biết dạy con Đúng tới ai chứ đừng có đụng tới nhà ông Ông không có để yên chỗ đâu Thằng bãi đâu Mày không tra tao phá cổng đi vô sắp tay con hằng tráng chịu đó Đổ cái thứ con đích quỷ mà Tiếng la hét của ông tỉnh Cùng với đám đông tụm lại Khiến cho hằng tròn tỉnh giấc Hằng mặc bội cái áo khoác tính đi ra Thì thấy mẹ ở bên ngoài Đã lên tiếng Có chuyện gì mà mới sáng sớm Chú qua kiếm nhà con về chú tỉnh ảnh chưa có gì Tao qua để kêu tụi bay á Dạy lại con Hằng Nếu không dạy được thì để tao dạy cho Tao thù Hằng về dưới nhà tụi bay Mà nó sang tận nhà tao nói Là ba tao chôn sống người ta vậy à, Chắc có hiểu lầm gì đó thôi chú Con nít nó không có biết gì mà cho có nói gì không phải Chú cho cháu xin lỗi nha Thấy mẹ Hằng nói vậy Ông ta chỉ tay vô bên trong Mà gạo lên Con quỷ Hằng kia Mày không ra đây là không yên với tao đâu Nãy giờ đứng núp sau khe cửa Mà Hằng bực bội lắm Ông tỉnh lại lên cơn Cái kiểu khùng khùng Y chang những lần mà ngoại cho bà mùi nói tới chuyện đó Hằng đẩy cánh cửa đi ra Rồi nói lớn Những gì con nói đều là sự thật Ông cụ nhà ông á Chôn sống người ta Người vợ còn đang mang thai nữa Họ vang sinh nhưng mà ông cụ có chịu tha đâu Trời ơi còn nói cái gì vậy Hằng Ba của ông Chôn người ta đó mẹ Hằng nói tới đó, tức thì ông Tỉnh lao tới, tay vừa cái liệm lên, tay vừa túm tóc Hằng kéo đi. Mẹ Hằng và mấy người hàng xóm nhiều chuyện đứng quanh đó không sao can được. Vì ông Tỉnh cứ khu khoắn cái liệm, nhìn nguy hiểm lắm. Ông ta vừa lôi Hằng đi vừa chửi rủa những câu tục tiểu. Tới nhà ngoại của Hằng, ông Tỉnh dừng lại đạp đổ cái cổng tre, hầm hầm xong vào bên trong. Do bà truyền lại cho nó. Có đúng không còn mụ già nhiều chuyện kì Bà cẩm không hiểu gì hết Thấy cháu bị nắm đầu lôi đi như thế Thì lo lắng gấp gáp hỏi Ừ chú nói gì tôi không hiểu Nó còn nhỏ thì tự tự nói Ai lại đụng tay đụng chân như vậy Chú buồn tóc con bé ra đi Rồi bỏ cái liềm xuống đi Nguy hiểm quá Tôi nhắc lại một lần nữa đó Cha của tôi không có chôn sóng người ta Nghe rõ chưa Nhưng mà Lâu rồi tôi đâu có nhắc lại cái chuyện đó nữa Bị giật tóc ra phía sau đầu tới chảy nước mắt Hằng gắn lấy tay gỡ ra Tôi nhìn ngoại vừa khóc vừa nổi Sự thật là như vậy á ngoại Người phụ nữ còn mang thai Gia đình họ có ba người lần Cháu nội ông tỉnh Chết trong mũi bị lấp đầy đất Giống y chang với ba người họ lúc bị chung sống vậy Chỗ cái lầu thờ ở kho mới Mà bà Thơ mời thầy về á Chính là năm xưa mà cha ông tỉnh sai người đào hố Chứ gia đình họ đúng không ai? Hàng nói tới đó Thì ông tỉnh gào lên giận dữ Hình như cơn giận đã làm cho ông ta Kích động tột độ Ông tỉnh thả hàng ra Hai tay ôm đầu Mà chạy thục mạng như điên dậy Ra khỏi nhà của bà cẩm ngoại ôm lấy hàng trung rảy trôi nước mắt Bà cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì Trên tay vẫn là cây liềm Ông tỉnh chạy một mạch tới cái kho mới Vợ chồng của Khả thấy cha tới Thì ngạc nhiên liền hỏi Ủa, bà tới kiếm tụi con hả? Tính dọn xong cái sân sau đó, Là vợ chồng con về thăm ba mẹ đây Có nhiều vật dụng mới gì? Đứng thở lấy sức về lát Ông tỉnh quát lên cắt lời tôi không cần Anh chỉ đi luôn đi Khỏi cần giác cái mặt về làm gì nữa ừ, Sao bà lại nói vậy? Tụi con cũng vì công việc Hơn nữa bận biểu Sẽ lấp đi được tổ đau mất đứa con mà Trần đợi có 102 Nhà cửa đàng quảng không ở Lại đi ra bãi đất quảng Còn cái thằng bãi núi á, Ở dưới cái lậu là nơi thờ gì đó Để tao ra coi nó là ma quỷ cái gì Dám đặt điều bôi xấu bố tao Dù vỗ con tao á, Bỏ cha bỏ mẹ mà vô đây ở Tao phá hết Nói đoạn Ông tỉnh lại gần Hầm hầm dơ cái liềm Chỉ trỏ chửi rũa không ngất lời Chửi đã một hồi Ông bất ngờ vung cao cái liệm Chém vào cái bát nhang đang nghi ngút khối nhang Khiến cho nó bệ tan ra Cả lao tới ôm lấy ba nhưng không kịp Những thứ trong cái lầu ấy Bây giờ trở thành một mớ hỗn loạn Tan tẩm Ông tỉnh trở về nhà sau khi trúc được cơn giận Ông tự nhiên lại thấy Cứ như một người thất thần Người trên xã xuống nhắc nhở Ông ta cũng nổi khùng đuổi đi cho vô nằm lì bên trong phòng Cơm không ăn, nước không uống Vợ chồng Khả vội liên lạc với bà thơm Lo mời thầy về lập lại cái bác nhang Chỗ cái lầu ở ngoài kho Phạm Trần lẫn phạm âm Thì khó mà yên ổn được Cái việc lập lại bác nhang đã xong Quá nửa khuya Kiểm tra lại kho một lượt cho yên tâm Vợ chồng Khả mới đi nghỉ Nhưng cái giữa tắt đèn Thì ở dưới bếp đột nhiên nghe lách cách Và có tiếng chân người đi Tiếng chân ấy có lúc dồn dập Có lúc lại thông thả bước từng bước Cả hai vợ chồng khả cùng bật chạy Chóng trén đi xuống bếp Nhưng không thấy gì Cửa phía sau đã đóng chặt Bình thường cái cửa ấy nếu mở ra Là nhìn thấy nghĩa địa của làng Anh khả ngó ngó Trồi nói với chợ Ừ chắc là con mèo hay con chuột gì đó thôi Để mai anh đặt cái bẫy à, Có khi nào là ma không mình Hay là bữa nay bà tới cho nên tôi không có chuyện nữa đâu Vô nghĩ đi Không sáng tới nơi rồi đó Anh cả trấn an vợ Rồi vô nằm nghĩ lại Hôm nay nhiều việc cho nên anh thấy mệt lắm Nhưng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ Thì lại nghe tiếng bát đũa loạn soạn Lúc này chỉ có khả là cầm cái gậy Đi rình coi xem là cái gì Vợ anh có lẽ đã ngủ say Nên không nghe thấy Lò dò đi xuống chỗ để cái chặn chén Khả phát quản khi thấy có 4 người đàn ông Núp sau cái đống đồ vật dụng Anh la lên, thì bóng người đàn ông đó biến mất đi. Nghe tiếng la của chồng, chỉ giờ giật mình tỉnh giấc, sợ hãi trầm mệnh kính đậu Khá đổ mồ hôi như tắm nghĩ lại những việc hồi sáng ba mình đã làm mà trung sợ, dội mở đèn cho sáng lên. Lấy hết can đảm, anh mở cửa tính đi ra chỗ cây lầu đi thắp nhăn, thì tình linh có một khuôn mặt đồ sộ ở ngay sát bên. Nó cười lên hình hệt, rồi bất ngờ thẻ cái lưỡi dài ngoàng trai. Như một thanh s sắc nùng đỏ mặt mà, mà có, có mà cả hét lên rồi chạy vào bên trong hai vợ chồng ôm nhau sợ đến mặt cắt không còn chọt máu nào vợ chồng cả sợ hãi ngồi co cho thức trắng một đêm những âm thanh lúc thì ở bên ngoài lúc thì ở đằng sau cứ vàng lên bất ngờ khiến cho cả hai gi mình thoan thoát họ mong cho trời mau sáng để có thể trời khỏi nơi đây khi tiếng gạ cái sáng Là khả cùng với vợ trốn trén đi ra Trên bức tượng đối diện Anh còn mường tượng hình ảnh thật đáng sợ kia Và những âm thanh không thể giải thích được Chúng ở đâu mà có Thì anh không dám đoán Mở được cánh cửa Là vợ chồng cả bỏ chạy ngay Khi ngang qua định Không ai bảo ai Mà trẻ vô gấp gáp đập cổng Mở cửa cho con vô với ông Nghị ơi Cho, cho con vô trong với Một lát sau Có tiếng ông Nghị cất lên Ủa ai nghe như thằng Khá vậy bay Bên kho có chuyện gì hả Dạ con Khá nè Mở cửa cho con chứ Đêm qua có, có mạ sợ muốn chết luôn Nhận ra là người quen Ông Nghị vội vã mở thêm cửa Ờ vô trong đi Có gì từ từ nói Nhấp miếng nước Lấy lại được thang bằng Khá kể lại những gì đã xảy ra hồi đêm hôm Cho ông Nghị nghe Anh cũng tỏ ý Là thật sự mình không đủ can đảm Để tiếp tục công việc ở đó nữa Ông Nghĩ đắng đo một lúc rồi nói Ờ Chắc là con nghe tin đồn về ông nội con năm xưa chứ vợ con có nghe Nhưng mà lấy đâu ra bằng chứng Để kết luận như vậy chứ ông Giờ thì chỉ còn bà Cẩm Là người tận mắt trông thấy thôi Thêm nữa là con Hằng Cháu của bà Có lẽ Cái lần ngất xỉu ở sân kho này Hoặc là vì một lý do đặc biệt nào đó Nên mà con bé Hằng nó có thể biết được Nó còn khẳng định thêm một chi tiết là Khi bị chôn sống Thì người phụ nữ kia đang mang thai Các nhà họ bị vùi lấp trong đất Và trong hốc mũi cũng đầy đất Y hệt như cái lúc mà Con trai của con mất vậy đó <cười> Dạ Con thật không thể tin được Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây ông Ông chỉ sợ sau cái việc bố con phá bác nhàn của họ Thì tội lỗi, chồng tội lỗi Khó có thể thả thứ được lắm Ông ơi, ông giúp gia đình con chứ Hay vợ chồng con làm cái mâm lễ Sám hối tạ tội được không ông Cần phải làm những gì để có thể xóa đi tội lỗi Vợ chồng con nhất định sẽ làm mà Giá như bà của con cũng như vậy Thì làm điều này sớm hơn thì tốt biết mấy Trước hết phải cung lễ xăm hôi tại gia Rồi tới chỗ họ mất Bao nhiêu năm nay Họ đã làm mà đối mà khắc Vì không có được thợ cúng đó Ông nghĩ nói Rồi bước tới cái gian thợ Thành Hoàng Thỉnh một tiếng chuông mỏ Vẫn là những lời nhẩm khấn cầu xin bình an cầu xin cho mọi ân oán Sẽ được hòa giải Để cho âm phần được yên nghĩ Còn dương thế sống tiếp Với kiếp người cho trọn một cuộc đời Khấn xong, trở lại nơi vợ chồng Khả đang đợi. Đưa ra bốn sợi dây màu đen, ông Nghị dặn dò. Đây nè, đây là cái dòng bình an mà ông đã khấn sinh thành quản. Từ giờ cho tới khi làm xong cái lễ tạ tội, thì uh, các con nhớ hãy luôn mang theo bên mình. Nam thì mang tại trái, nữ thì mang bên tay mặt. Hai dòng còn lại thì về thuyết phục ba mẹ cũng mang vô theo như vậy đi. Nhận lấy sợi dây bằng vải, khả ngập ngừng. Không biết là ba con có đồng ý mang hay không nữa. Liệu họ có về đổi mạng ai trong gia đình con nữa không ông? Ông hy vọng là không có ai phải bỏ mạng cả. Thôi, con về ráng truyết phục ba mẹ đi. Dạ, vợ chồng con sẽ ráng. Có gì mong ông giúp đỡ thêm. Đêm qua thiệt là quá sức tưởng tượng của tụi con rồi. Bà con chậm sớm mà. Còn chớ có nói cách sao làm gì Giúp được thì ông sẽ giúp Nhưng mà tất cả còn tùy thuộc vào phước phận của gia đình con Trong thời gian ngắn nhất Chúng ta phải làm xong những gì cần làm về phần thầy Pháp đó Ông sẽ nhờ bà Thơm giúp Lễ vật cần những gì Ông sẽ ghi lại cho hai đứa dạ, giờ Vợ chồng con sẽ làm theo những gì ông dặn Nhưng mà sau đó thì Sau đó sẽ có bước tiếp theo Nhưng ông hy vọng không cần phải dùng tới bước này. Từ lúc gặp ông Nghị và nhờ sự giúp đỡ, giờ chồng Khả không làm ở kho mới nữa. Một phần vì sợ, một phần còn lo những lễ Phật, những gì mà ông Nghị đã căn dặn. Sự diệt tại sao hai người họ nhất quyết sinh nghỉ Vì bị ma hù Đã lan tin khắp trong làng Kho mới đó không có một ai dám đảm nhận Nên chú Bảy ban ngày Đi áp tại gạo Ban đêm thì ngủ lại trong cái kho Cho tới khi có người thay thế Sau khi đập bác nhăn Ông tỉnh trầm tính và lầm lì Giam mình ở trong phòng không gặp ai Ấy thế mà nghe tiếng vợ chồng khả Nói qua nói lại Về việc độ cúng bái Thì liền đi ra Nhành đồ cúng bài biện hết cả khoảng sân Ông không còn chửi như trước kia Mà đi tới chống nạn hỏi Ờ Bữa nay ngày gì Mà tôi bay mua nhiều đồ cúng chi vậy Lại còn có cả hình nhân thế mạng nè Dạ Tụi con thành kính cầu bình an bà Đưa người xuống thế mạng À Con có xin thầy cái vòng bình an cho gia đình mình Lát nữa ba mẹ đeo vô luôn nha Thế mạng Cho vòng bình an gì chứ Tụi bay nghe thầy phán có mà bốc cá mà ăn đó Thiệt đó ba Ba thử đeo vài bữa như vợ chồng con đi Cả nhà làm thì mới linh nghiệm Con hứa từ bây giờ không dọn trang ngoài ở riêng nữa Rồi mau xin cháu cho ba bồng Ba đồng ý như ba Nghe con trai nói tới xin cháu Ông Tịnh có chút suy nghĩ Ừ Ba mày nói trộn mà không chịu nghe Bãi đất đó yên ổn Thì chẳng tới lượt mày đâu Cứ bảo lạnh Bị hụ mày trắng mắt ra chưa Coi như đây là dao kẹo Cho nên bà mới đồng ý đó Mau mà có cháu cho tao ấm bọng đi <cười> Dạ, con biết rồi bà Dứt lợi Anh khả đi vô lấy sợi dây Mà ông nghĩ cậu xin thành hoàng Rồi đích thân mang nó vào tay cho ba mẹ mâm cơm chất đầy đồ ăn Những sắp vàng mã bánh trái Có cả hình nhân thế mạng Được bài biện để cho thầy Pháp bắt đầu làm lễ Ông bà tỉnh chấp tay ngồi quỳ phía sau, lẫm nhẫm cầu khấn bình an như đứa con trai đã nói. Vợ chồng của Khả lo lắng dội theo từng hành động của người thầy Pháp. Vì anh biết linh hồn của ba người kia chắc chắn là đang có ở đây. Ba giờ đồng hồ trôi đi, lúc này cơm canh đã ngủ lạnh. Thầy Pháp buông tiếng chuông mỏ cuối cùng, rồi kẻ nói với Khả. Bây giờ mang đốt vàng mã và hình nhân thế mạng là chúng ta hoàn thành đầy đủ cơm. Bước đầu tiên rồi ừ, Dạ dạ đã ta thầy Khá vội vàng cùng vợ mang đồ ra ngoài Quẹt lửa đốt lên Nhìn mấy cái hình nhân thế mạng Bà tỉnh cũng bán tính bán nghi Nhưng không tiện hỏi Vì sợ chồng lại la trầy Gây tới chuyện con bé Hằng qua nhà nói Cùng với việc con trai bị ma hụ Ở cái kho mới Nên ngay chiều hôm đó Bà liền đi lên đỉnh Sau một hồi nghe ông nghị thuật lại mọi chuyện Bà mở lời Chú Nghị cũng biết tánh ký ông nhà tôi rồi đó Mọi chuyện tôi không có tự quyết được Lần này cũng mai nhờ có chú giúp đỡ Thiệt tôi không biết làm sao cảm ơn chú cho hết Coi gì đâu chị Chỉ mong mọi chuyện được như mong muốn Người chết được siêu thoát Còn người sống được yên ổn làm ăn Không còn lo sợ nữa chị ạ Vậy còn cái, cái làm lễ ở kho mới Nếu mà không có ông tỉnh tham gia Thì có sao không chú Tôi e là Tốt nhất là nên có ông Biết là tội lỗi do ông cụ tạo nghiệp ra Nhưng ông tỉnh cũng đập bác nhang của người ta Chị với cháu tráng tìm cách đưa ông tới đi à, Dạ tôi sẽ cố Qua ngày hôm sau Cái gà còn chưa gáy Cháu gái của ông tỉnh hớt ha hớt hải Từ làng bên Chạy qua báo tin là mẹ nó mất Ông tỉnh không tin nổi đứa em gái của mình Lại ra đi đột ngột như vậy Hôm bữa thằng cháu nổi mất Em gái của ông còn lo Đi xem thầy làm phép Mới hồi hôm ông còn sang nhà nói chuyện Có bệnh tình gì đâu Mà lại ra đi nhanh quá như vậy Vô nhà dắt chiếc xe máy ra Ông gấp gáp dụt chợ Tụi chí bà chạy qua bến trước đi Một lát vợ chồng thằng cả bắt xe làm đi sau Nhìn chiếc xe Rồi nghĩ tới đoạn đường sang làng bên Ngang qua bệnh viện nguyện Là nhớ tới thằng cháu nội của mình Bà tỉnh lo lắng à, Sang bên đó cũng xa Hay là cả nhà mình đi xe lam đi Bà nói vậy là sao Bà coi khinh tôi đó hả Lâu lâu không đụng vô thôi Chứ không phải là tôi không biết chạy xe máy nha à, Tôi nào có ý đó Chỉ là Bà đừng có chọc thức tôi nữa Bây giờ bà có đi không à, Thì tôi có nói là tôi không đi đâu Bà tỉnh thở dài, đeo cái vỏ sách rồi ngồi lên xe Ông tỉnh nổ mái xe chạy đi Đúng là từ khi thằng cháu nổi mất Ông không có đụng tới cái xe này nữa Mỗi lần nhớ tới mở cái mệnh cuốn ra không thấy cháu đâu Là ông lại muốn bật khóc lên Giờ chồng ông chỉ có một đứa con trai là khả Ông mong mỗi cháu nói dội tông đường Mãi mới được một mụn Vậy mà Giờ chạy xe vừa suy nghĩ Thì bất chắc ông dừng lại Quái đầu nhìn về phía sau. Ờ, "Tôi tính như vậy. Bà nghe có có được không?" À, có chuyện gì vậy ông?" "Tôi tính là sau đám tang của Dung đó. Mình tổ chức đám cưới cho vợ chồng thằng cả đi." "À, mở tiệc cưới cho nó hả? Tôi thấy không ổn đâu ông ạ. Trong nhà vừa có tang xong mà ông mở tiệc cưới cho hai đứa nhỏ thì ai người ta dám tới?" Hơn nữa mình về bàn với tụi nó đã đi Tự dưng ông lại có cái suy nghĩ kỳ quá Ôi, oh, có bà nói xui xẻo thì có Cưới hỏi của con là ba mẹ quyết hết chứ Thì tùy ông vậy Thôi, chạy xe qua bến lẻ đi đã rồi tính Hối thúc chồng mà bà tỉnh ngao ngắn Tính khí kỳ cục của chồng lúc này Khiến cho bà mệt mỏi quá Đã lâu lắm rồi Ông không còn đau đầu như hồi trước Lại còn lo cho con cho cháu Bây giờ bỗng dưng đâu ra cái suy nghĩ đó nữa chứ Thiệt là tiếng thắng xe thắng lại bất ngờ khiến cho bà tỉnh như muốn té xuống Bà níu lấy chồng <cười> Sao vậy ông, làm tôi giật mình quá Dừng xe lại Ông tỉnh hốt quảng khi thấy khả Đang đứng giữa đường đi Chỉ cách ông có dài bước chân Bên cạnh là đứa bé Ông đã gặp trong cái lần tìm cháu nội Bị trớt khi lên bệnh viện huyện Đứa trẻ nhìn ông rồi há cái miệng ra cười khanh khách <cười> Rung giọng Ông vẫy tay gọi con Cá bà nấu vợ chồng bác xe làm qua đám tang cô mà sao, sao lại đi chung với nó vậy Cá lắc đầu rồi bật khóc lên Ông tỉnh lại nói lớn Dạ Có nghe ba nói gì không qua đây đi con Cá Lại bà biểu coi Rồi ông kéo tay giận Dạ Bà kêu con về nhà đi bà Sao lại đi chung với đứa nhỏ đó vậy Bà tỉnh ngó nghiêng xung quanh Trời ơi, hoang mang đáp Nãy giờ tôi thấy có một mình ông mà Có ai đâu Thằng Khả với vợ nó bắt xe lam đi sao Cái ông này Mỗi bữa toàn mày tao Bữa nay xưng ba con ngọt sớt vậy Lạ quá Trời đất ơi tôi nói bà không tên sao Thằng cả kia kìa Nó đi chung với đứa trẻ Đã lãng giãn quanh cháu nội của mình Cái bữa trớt xuống đó Đứa bé đó còn chặn đường Khi tôi quay lại kiếm cháu mà Làm gì có thằng Khả với đứa trẻ nào đâu ông Ông ơi ông bị áo giác thiệt rồi Có chạy xe được không Hay là đợi xe lam ngang qua Thì kêu con nó xuống đi Thôi thôi à, tôi, tôi đi được Trước khi nổ máy xe chạy đi Ông tỉnh nhìn lại một lần nữa Không phải là ảo giác Khả và đứa trẻ kia vẫn đứng đó Kẻ khóc người cười Tiếng khóc nứt ngẹn Cùng với tiếng cười khanh khách vang lên bên tay ông Cho đến khi tới nhà cô em gái Vừa mới mất Thì ông đã không còn nghe thấy nữa Tới nhà đám Dù cũng chạy ngược chạy xuôi để lo công chuyện Nhưng trong đầu ông tỉnh Cứ nghĩ mãi đến những hình ảnh khi nãy Đứa trẻ ấy là lần thứ hai Ông đã gặp rồi Lần trước gặp nó thì thằng cháu nội mất đi Còn bây giờ Không lẽ con ông gặp nạn rồi hay sao Nghĩ tới đó Ông tỉnh thấy buồn trộm lo lắng Ông quyết định chạy xe về nhà Nhưng mới tra tới chỗ lấy xe Thì giờ chồng khả đã tới nơi Bà Bà tính đi đâu sao Con đưa bà đi nghe Nhìn thấy con Ông tỉnh thở phào nhẹ nhỗm Con trai ông đứng trước mặt bằng xương bằng thịt đây Vậy là ông bị ảo giác thật rồi Chạm tay lên vai con trai Như xác nhận một lần nữa Ông tỉnh khẽ đáp Ờ bà đi kiếm sợi dây thần Cột bên ngoài cái nhà vợm thôi Sợ lỡ có mưa nó tạc vô ướt kích Hê để con chạy ra ngoài mua là có liền Nãy thấy sắc mặt của ba làm con lo quá trời đó Ờ Con mua mua dư thêm hai cuộn đùa nè Mua dư chưa nhiều cho ba Ờ Cứ dư thì mang vậy Mốt nhà có cơ thì có cái mà sai Khỏi mất công đi mua Lấy xe máy đi cho lẹ nè Ông tỉnh nói cho đưa cho con cái chìa khóa xe máy Nhìn cả lên ga chạy đi Mà ông cảm giác có chút gì đó may mắn Vì con vẫn còn bình an Sau khi lo hậu sự cho em gái xong Người mất thì cũng đã mất Người sống trong gia đình Thì giờ đây lại lo sợ Con bé cháu gái con của em gái ông Đi coi thầy Nói trong dòng họ có quá nhiều nghiệp chứng Bữa nay nó mời thầy về tới tận nhà Trước là để cúng tuần cho mẹ nó Sau là coi rõ cha trạch Ông Tĩnh điên điên khùng khùng dễ chứ thương em lắm. Ông có mặt từ sáng sớm, một tay một chân, lo sắp độ cúng. Chỉ mong em gái được một yên mã đẹp. Hoàn thành xong nghi lễ cúng bái, ông thầy mở tờ giấy trắng khổ lớn, rồi quay qua ông tỉnh nói. Ờ, tôi coi phần âm của gia đình, đó. thấy con nghiệp chương tự đợi trước để lại. Bây giờ chú viết một vài nét chữ lên tờ giấy này, để tôi coi lại cho kỹ nè. Giết định tờ giấy này là sao thầy Mà có mình tôi giết thôi sao Không những chú Mà chồng và con của cô ấy Cũng phải giết định này Khi mọi người giết xong Tôi sẽ nói ra những gì mình thấy Ông tỉnh đáp Rồi giết mấy chữ theo ý của mình Liền sau đó thì tờ giấy ấy Được đưa sang cho chồng Và con của cô em gái của ông Thầy cúng nhìn rất lâu Vào tờ giấy đó Rồi thở dài nói À, đúng là nghiệp chướng nặng quá Nhưng tại sao cái đoạn sau lại không thấy gì Ngoài màu đen như thế này chứ Đứa cháu gái nghe thấy vậy Liền lo lắng hỏi à, Màu đen là sao hả thầy Cho nghiệp chướng như vậy á Thì gia đình chúng con phải làm sao ạ Màu đen nghĩa là tôi không thấy rõ tiếp sau có cái gì Nó hoàn toàn có thể có chuyện bất ngờ xảy ra Tốt hay xấu thì không biết được Còn nghiệp chướng là nợ ân quán từ những kiếp trước mà thành. Tối của người vừa khuất này, năm nay không hề có tai ương nạn gió nào cả. Và gia đình mình cũng không hề có trùng tan về bắt bớt. Không hiểu tại sao lại bị chết đường đột như vậy. Thầy, thầy nói khiến cho con trối quá. Mong thầy giúp đỡ chứ. Gia đình con bây giờ phải làm gì đây? Từ bây giờ cho tới 49 ngày của người khuất sau tuần 1 và tuần 3, tuần 5 phải dần lễ cung trời. Đến tuần thứ bảy thì mới làm lễ phá độ gia tiên, tụng niệm sám hối cho những tội lỗi cho ba đời của dòng họ. Sau đó nếu có trọng thì sẽ tiến hành yểm trúng. Làm lễ phá độ gia tiên. Và yểm sớm luôn được không thầy? Không. Chỉ đến ngày thứ 49 Thì mới có thể lập đạn làm lễ được Con trùng tôi đã coi qua Hiện tại không có Khi trôn cất những gì cần thiết Tôi đã làm đủ cả rồi Nãy giờ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cháu gái và ông thầy cúng Ông tỉnh bực bội Lên giọng nói Thầy nói dù lý thiệt đó Chưa nói tới bà đợi Cha của tôi thôi Là huân huy chương cống hiến cho tổ quốc trèo kính ở nhà kìa Chỉ có công đức Chứ ở đó còn nghiệp chứng cây nổ gì Thầy cũng đáp lại ánh nhìn Rồi cũng khẽ giọng nói Nghiệp chướng là do làm ác mà thành Cũng là của nhiều đời gợp lại Không có liên quan gì đến Quân quy chương hay là công hiến gì cả Người có quy chương Hay hy sinh cho tổ quốc Cũng có khi tâm tính thay đổi mà làm ác Mà phàm làm ác thì tạo nghiệp Phải trả báo Đời trước không trả được Thì đời sau phải trả đó chút Thôi đi, ông chỉ được cái ăn nối sàng xiên tầm bấy tầm bá Chết là hết rồi, biết cái gì nữa mà nghiệp với chương chứ Nói đoạn, ông tỉnh quay sang đứa cháu gái Bày đó, chớ có tình quá, kéo người ta tìm cớ môi tiền đó con Nhưng mà con lo lắm bác hai à Con cất công đi mời thầy Mình người trợn mắt thịt thì không hiểu rõ Để thầy làm cho nhẹ tâm bác Có cái gì bác hai để còn lo Thầy tầm bẫy thì làm sao tin được Bây mời thầy mà không chịu bàn bạc gì Chứ bác khích Trước kia ông cố bày mất Bác cũng lo chu Toàn Đâu có cần tới thầy Bày thấy cô làm sao đâu Thôi cứ để đó bác hài lo cho Con Ở kế bên Em chạy ông tỉnh thấy ông đã quả quyết như thế Cũng không dám lên tiếng Vì sợ nói ra Ông anh vợ này lại nổi tính khùng điên lệnh Ông thầy cúng thì dội bỏ đồ nghệ vô trong vỏ Rồi cáo tự ra về Chuyện trong gia đình ấy, Thì mọi người cứ bàn tính Tôi không có ép buộc là phải làm Nhưng tuyệt đối là tôi nhìn ra như thế Bữa nay lễ này Tôi không nhận tiền của gia chủ Tôi xin phép Thầy cũng nói rồi Sách võ độ bước đi Đứa cháu gái của ông tỉnh Vội chạy theo gửi tiền Nhưng thầy nhất quyết không lấy Ông tỉnh càng được thế cho rằng Ông thầy bị nói trúng tim đen nên mới bỏ của chạy lấy người. Sau bữa đó thì việc nhang đèn đồ trưng cho em gái, một tai vợ chồng ông tỉnh lo, và cũng không nhờ tới ai cúng nữa cả. Nhưng ông cũng không hề biết là đứa cháu gái cùng với em trẻ của ông đã lén tiệm tới và năng nị ông thầy kia giúp đỡ, vì quá lo lắng. Đúng như những gì đã nói, ông tỉnh nhất quyết mở tiệc cưới cho con trai. Thấy khả thái độ không đồng tình, ông nội cáo lệch, Ba là ba lo nghĩ cho vợ chồng bay thôi Vậy mà tụi bay cứ làm như Ba lo cho ba không bằng chị đó Nhưng mà cô vừa mới mất Ba làm như vậy rồi trộm sớm họ nghĩ sao Hơn nữa lúc này tụi con cũng đã là vợ chồng rồi Có tiệc hay không cũng đâu có quan trọng nữa ba Đó Chính vì là không mở tiệc cho nên tụi bay mới mất còn bà mới mất cháu đó à, Mỗi người một số phần Con không tin đâu Có gì ít nữa rồi tính Chứ làm liền bây giờ Thiệt là con không đồng ý đâu Ông tỉnh trợn mắt giận dữ Khi nghe khả nói như vậy Tao đã quyết rồi Mày cứ dám cự cãi sao thằng quý Rồi ông quay sang vợ Mà gào lên Bà là mẹ Mà không biết đường bảo bằng con cái cái gì hết Trong tuần này lo đi mời khách giùm tôi đi Ở làng người ta có cháu bộng hết rồi con nhà này cứ phải trông mong hoài Ông cứ coi nhà chính xác Đi rồi tôi đi mời Bàn việc mở tiệc cưới cho con Mà cứ như cãi lộn vậy Đá dằn chiếc chép ra sân Ông tỉnh hầm hầm bỏ đi vô trong Bên ngoài bà tỉnh và vợ chồng của Khả Cũng chỉ biết thở dài thường thược Theo kế hoạch thì ngày mai Bà tỉnh và vợ chồng Khả Phải ra kho mới làm lễ Như ông nghĩ đã hướng dẫn Vậy mà bữa nay bà chưa biết làm sao Để cho ông tỉnh chịu cùng đi tới đó Ngói vào trong phòng ngủ Thấy đèn vẫn để sáng Bà khe khẽ gọi Ông còn thích không Tôi có chuyện muốn nói nè Có cái gì Bà ngại băng mặt sao không nói Nhầm ngay cái lúc tôi đi nghỉ mới nói vậy bà Thì bây giờ có công chuyện Nên tôi vô nói với ông liền đây Ông tỉnh ngồi bật dậy Dán cửa mùn nói ra Trời có chuyện gì Hồi nãy ông nghĩ qua báo Ngày mai ở đỉnh có lễ Vì là cậu phúc chung cho cả làng Nên kêu mọi người cùng tới à, Việc đó xưa vợ Chẳng phải toàn là mẹ con bà đi thôi Mắc mớ gì tới tôi mà nấu với tôi chứ Cả ông cũng tới Thì nhà mình mới có phước chứ Tới đó dăm 10 phút rồi về đi ông Chẳng phải ít bữa nữa Cũng đám cưới của con sao cha cậu cho mọi chuyện nói êm xuôi Cho cầu cho mau có cháu nữa chứ. Chuyện đám cưới. Khách cưới với bà con ở quê. Tôi cũng đã mời xong hết rồi. À, vậy giờ sáng mai mẹ con bà ra ngoài trước đi. Tôi lỡ kêu người ta dựng trạp cưới rồi. Nào xong tôi sẽ ra xong Nghe tới dựng trạp. Bà tỉnh giật nảy mình. Ủa? Chưa tới ngày mà. Sao ông kêu sớm vậy? Họ tính thêm tiền là tốn một khoản đó. Cái bà này. Cũng vì nôn nóng thôi Có cái gì mà bà làm như trái nhà vậy Mấy con heo trong chuồng hôm ấy Mẫu hết đi để đại tiệc Phải cho mọi người thấy nhà tỉnh này Không có thua kém một ai hết à, Thôi tôi biết rồi Ông nghĩ đi Sáng mai nhớ Trang Hoài Đình Cầu phước cho con nghe ông Ông tỉnh không đáp lại Nằm xuống quay vô bên trong bức vách Nhắm mắt ngủ đi Chính ông cũng không ngờ rằng Tất cả đã có một sự an bại Theo luật nhân quả Muôn đời hiện hữu ra Ở ngoài đình Trời dần về khuya Ông Nghị coi lại cửa nẻo một lượt Trong ấy đi nghỉ ngơi Ông hy vọng sau buổi lễ ngày mai ở kho mới theo như đã bàn bạc với thầy cúng cho bà Thôn thì sẽ không còn cần tới bước tiếp theo nữa. Trăng cuối tháng đột mờ cả một khoảng sân đình trọng cùng với tiếng ít ợp vang lên xa xa rồi lại như thật gần. Phía trong nghĩa địa đôm đớm lập lòe thành những hình tròn trải trác trên không trung và trên những bụi tre dạ trong đêm thanh vắng làm cho cảnh giật thêm heo hắt. Giật cảm giác có một luồng khí lạnh thổi vô mình Ông nghĩ thấy ấn lành nổ da gà. Bao nhiêu năm trong cô định, đây là lần đầu tiên ông có cảm giác như vậy. Cài cái nút áo trên cùng lại cho kính, ông quay người bước vô trong. Thì đột nhiên có ai đó vỗ lên vai, cùng tiếng cười khanh khách phát ra, khiến cho ông giật nảy mình, dội lớn giọng nói. Ai? Ai đó? Không có ai đáp, chỉ có tiếng cười khanh khách, và những lời thì thầm không nghe rõ thành câu. Bất tình lên một cái bóng trắng mập mờ Thoáng ẩn thoáng hiện Ở lối trẻ ngoài đường lạng Lúc thì nhảy nhót Lúc thì ngồi sập xuống Ông nghĩ một lần nữa lớn tiếng Là ai đang ở ngoài đó vậy? Tới đây rồi Sao không xin thành quàng cho vô trong? Có phải liên quan tới cái nhà kho mới hay không? Có cần tôi giúp gì không? Vẫn là giọng cười khanh khách Thay cho lời đáp vang lên Xen lẫn tiếng ít ợp kêu lên từng hồi ai oán. Chớ lại gian thờ thành hoàng, một tiếng chuông, ông nghị quỳ xuống chắp tay khẩn cầu cho sớm mai mọi việc ở khô mới được thuận lợi. Những gì ông vừa thấy xảy ra, cũng có thể do ông có căn viết cao nên không thể gặp được linh hồn đó mà chỉ nghe được tiếng cười của nó thôi. Hoặc cũng có thể là ông nhìn nhầm, nghe nhầm mà thôi. Vì sớm mai nhà ông bà tỉnh làm lễ Nên sau khi tàu cặp bến, chú Bảy về kho nghỉ ngơi, chứ không cùng anh em bóc xếp những vật dụng về kho ngay như mọi bữa nữa. Đang say giấc, sau một chuyến áp tại gạo về, đầy mệt mỏi, chú Bảy tròn tỉnh bởi có tiếng gọi cửa thất thanh của anh Tư lái tạo. Anh Bảy, anh Bảy à? Ủa, anh Tư đó hả? Có việc gì mà kêu tôi giờ này vậy? Mở cửa cho tôi với, có việc cần anh giúp nè, lẽ lên anh Bảy. Ờ chờ tôi chút xíu tôi ra liền Biết là có chuyện Chú Bải lật đật đi ra Cánh cửa vừa mở Là người đàn ông tên Tư gấp gáp nói Tôi phải về quê liền bây giờ Anh Bải đi ra coi tạo giùm tôi với Anh em ốc xếp á, tôi đã kêu về hết rồi Nên không có ai ngoài đó hết Ủa anh Tư về quê xong Bây giờ xe đỏ cũng chưa chạy mà Sao không đợi sáng mai mọi người tới rồi vậy Chứ tôi ở ngoài đó thì còn ai trong đây mà coi chừng chứ Dạ tôi có công chuyện gấp lắm Anh bả giúp tôi với Lát có thằng Khả tới sớm để làm lấy Ở đây có cái lầu thờ như vậy á Ai mà dám vô lấy đồ đâu chứ Ủa Mà sao anh biết thằng Khả lát nữa tới sớm vậy Thì chú nghĩ nói với tôi Thôi anh ra tạo giùm tôi đi Anh cũng biết bữa nay nhiều gạo Giật dụng hơn mỗi khi Giấy ghi nhận có đủ cả rồi Anh Bãi nhớ đôi chiếu nghe Tôi đi đây Người lái tàu dứt lời Đưa cái tập ghi chép ký nhận Vào tay ông Bãi Rồi mau chống trời đi Thấy thái độ của ông Tư khác với mọi bữa Chú Bãi bán tính bán nghi Nhưng cũng không hiểu là có chuyện gì Mà gấp gáp đến như vậy Lại lo cho tàu hàng không có ai trông coi Gác những nghi hoặc sang một bên Chú Bãi vội khóa cửa Vội dã chạy ra bên sông Trời còn chưa sáng Và dù chuông đồng hồ báo thức chưa reo lên Nhưng bà tỉnh vẫn có chút lo lắng Bà hối vợ chồng con trai mau chống cột những bịch đồ Chuẩn bị làm lễ vào sau xe đạp Để chở tới cái kho mới Khi cả ba người tới nơi Nhìn cửa khóa bên ngoài Khả ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh Nhưng không thấy người Bà tỉnh nóng lòng nói Giờ này còn đi đâu nữa chứ Trễ là hổng gì hết Hay là con chạy lại chỗ ông nghỉ Cầu giờ chú Bãi có bên đó không Nếu có thì lát hai người họ cùng về đây mà mẹ Ờ Lỡ trễ rồi lúc thầy tới không có kịp chân bài ra Con sang gọi ông Nghị cho chắc ăn đi Khó khăn lắm chúng ta mới thu xếp được như vậy đó Dạ Chị mẹ với vợ đợi đợi con ở đây nha Con qua bên ông Nghị coi sao Khá đáp lời Rồi bật đèn pin Gài vô chỗ cổ xe đạp để trội đường Bà tỉnh thở dài nhìn theo bóng dáng của con trên chiếc xe Mà trong lòng như có lửa đốt Và cảm thấy lo lắng đến khó tạ cái vừa mới đạp được chút xíu Còn chưa tới cộng định Thì khả đã thấy ông Nghị từ xa đi tới Trên đầu ông ta đội một cái nón lá trách đôi chỗ Khả mừng trở dội thắng xe lại <cười> Hên quá, gặp chú ở đây rồi Chú Bảy có bệnh mông Có tiếng đáp Nhưng ông Nghị không ngẩn đầu lên Cái nón vẫn thấp sụm sụp Che đi cả khuôn mặt của ông Bãi ra bến tàu từ hồi hôm tròn Ở đó không có ai trông chừng Chìa khóa thì ra ngoài mà lấy Cho kịp giờ thì làm lễ nha Dạ dạ Để con trao ngoài lấy Ông lên xe con chở ra kho luôn nè Kho cũng gần đây Ông bước chạy bước là tới còn đi lẹ đi Cả quay đầu xe Trướng người đạp thật nhanh Lúc ngang qua chỗ mẹ và vợ đang đợi Anh cũng chỉ nói nhanh một câu Là mình đi lấy chìa khóa Rồi đạp xe đi mất khúc Tới bến tàu khả tắp vô trong bụi cây Đứng trên bờ cất tiếng gọi Chú Bạch ơi Con đó không chú Bạch Cho con lấy chìa khóa kho với Ờ khả đó hả con Ông Bạch giọng còn ngái ngủ Vén cái mảnh vải che ô cửa tàu nhìn ra Ờ có chuyện gì không con Ờ cho con mượn cái chìa khóa kho Sắp tới giờ làm lễ như con đã nói với chú bữa trước rồi Ờ chú nhớ mà Nhưng mà lấy cúng giờ này sao Đêm không có ai coi tàu Chú tính sớm mai vậy Mà sao mày biết chú ở đây mà tìm vậy Nghe ông Bảy nói Cả cười đáp lời Dạ yeah. Tại tôi con cũng nôn Cho nên tới sớm chút Qua kho thì không thấy chú Con mới đi tìm ông Nghị để hỏi Ông kêu chú đang ngoài này mà trong trường tàu đó Chú Bảy hơi ngạc nhiên Vì việc chú ra bến sông này Là ngoài dự tính vào lúc tối muộn Việc này ngoài chú và người lái tàu ra Thì đâu có ai biết Sao ông nghĩ lại biết chú đang ở đây chứ Chú Bãi ngồi dậy coi đồng hồ Mới 2 giờ rưỡi sáng Chú móc túi áo lấy cái chìa khóa rồi đi ra Chỉnh lại miếng ván bắt ngang thành tàu dưới bên bờ Chú bước tới gần khả nói Công nhận thầy cúng với bà Thơm Mời làm lễ khác biệt chi làng mình ha Vì đâu mà toàn nửa đêm nửa hôm à Chìa khóa đây nè Dạ thầy cô vợ rất kỹ lắm chú Con mượn lát con gửi lại nha. Bảo đảm cái kho không có mất gì đâu. <cười> ừ, mất cái gì là chú bắt đền đó. Bắt tới trong kho luôn đó chứ. Nhắc tới trong kho, lại nhớ tới hình ảnh và âm thanh kỳ dị. Lạc Hà cảm thấy rung sợ. Anh dội chối đầy đẩy đi. Ủa thôi chú ơi, con dám nữa đâu. Không dừng chú nhắc tới, làm con lạnh hết người rồi nè. Vậy mà từ bữa đó đó, chú cũng đâu có gặp cái gì đâu. Tối đêm nằm xuống là ngay cho tới sáng à. <cười> Mỗi lần nghĩ lại con sợ lắm à, Thôi con về nghe chú bậy Nói tới đó cả mau chóng vô lấy xe đạp trở về Nỗi sợ hãi khiến cho khả đổ hết mồ hôi Ướt hết cả cái áo đang mặc Ngắm nước vào cơ thể đến lạnh toát ra Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chú bậy ở phía sau Khả Chờ chút Có việc gấp lắm nè Khả thắng xe ngoái đầu lại Bên bụi cây khi nãy dựng cái xe Anh thấy dáng dấp của chú bảy đứng đó, vậy cái tay lên cao, cùng với một giọng nói cất lên vô giá. Cho trọt, cái cột tạo bị đứt Đức từ nội trọc khà ơi. Kiếm giúp chú coi có, có cuộn gì thần nào không? Ki kiếm cuộn gì thần nhanh lên. Cả hốt quản, nhưng chợt nhớ tới bữa đám tang cô Dung, có mùa dư mấy cuộn, cho nên liền đập. Ở, ở nhà con còn, nhưng mà về lấy bây giờ á cũng mất thời gian. Chú coi có kịp không? Kịp kịp kịp. Cháu đạp lẹ về lấy giúp chú đi Trong kho không còn nữa ờ, Dạ dạ Dứt lời Khả đạp xe về kho mới Đưa dội cho bà tỉnh chùm chìa khóa Rồi nhanh chóng quay về nhà Để lấy cuộn dây thừng cho chú Bảy đang cận gấp Vậy tới nhà mình cả thấy ông tỉnh đã thức và đang ngồi uống trà Trên bàn có để sẵn hai cuộn dây thừng Đã mua từ bữa trước Anh dội hỏi Ủa bà thức sớm vậy bà Ba cho con mượn đỡ một cuộn dây thần này nha Ông tỉnh trợn mắt lên khó chịu À Làm cái gì mà cần tới cuộn dây thần chứ Cá giật bắn mình Bởi cái đôi mắt toàn lòng trắng của ba đang nhìn Anh trung giọng à, Dạ con đem cho chú Bảy mượn cọc tàu Cái dây cọc tạo bị đứt rồi Dù lý Trên tạo lúc nào mà chẳng có sẵn chứ Trong kho cũng thiếu gì Mà nó phải kêu mày về lấy Thì Lúc nãy gặp chú Bảy á Con thấy vậy thiệt mà Ba cho con mượn đi Lần tới có vật dụng là chú trả gấp đâu thôi Thôi được rồi Nhớ phải trả đó Nhưng mà càng nghĩ càng thấy vô lý Dây cột tạo làm sao mà nứt được chứ Buông lời hoài nghi Ông tỉnh đi vô nhà trong Và không quên mang theo cuộn dây thần còn lại cất đi Từ lúc mẹ con khả thức lo sắp độ cúng lễ Là ông không thể ngủ lại được nữa Năm đó mà hai con mắt cứ thào láo lên Ông tài sớm nay có hẹn với nhà vợm đến dựng rạp cưới nên ông mới bỏ những cuộn dây đó ra ngoài trước. Ai ngờ mua dư lại để cho người khác xài. Nghĩ tới nghĩ lui, ông tỉnh bực bội muốn nổi khùng lên. Cá chỗ vàng mang cuộn dây thừng đạp xe ra bến sông. Quãng đường đi đi lại lại như vậy mà trời còn chưa sáng, và cũng chưa thấy bóng dáng người làng nào đi ra đồng. Trong nhà kho lúc này, bà Tĩnh cùng cô con dâu đã bày biện xong hết. Chầm nhang xong ở lầu bên ngoài Bà tỉnh đi ra giang sau của kho Cái chỗ này bữa thằng Khả kể Là nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông lù lù Nắp sau cái đống vật dụng Chợt thấy chồng dây thần xếp lên nhau Bà chẹp miệng nói Chú Bài thiệt chứ Dưới này quá trợ dây thần Mà lại kêu thằng Khả về nhà lấy sao Cô con dâu nghe thấy vậy liền nói vô Chắc chú Bài không nhớ đó mà Giờ này thì anh Khả cũng về lấy Mang ra tới ngoài luôn rồi Ờ, trong còi kho như vậy thì có ngại lộn rồi thất thoát hết Mà sao ông nghĩ với thầy cũng chưa tới nữa hả Mày xem dùm mẹ có mấy giờ rồi Cô con dâu lục đột đi tìm đồng hồ Không biết chú Bãi cất ở đâu mà tìm hoài không thấy Trong lúc đó ở Bến tàu Chú bảy thấy không yên Trở chạy đi lòng vòng trên bờ kiểm tra Cân đau bụng ở đâu bỗng dưng kéo tới Không nhịn nổi nữa Ông cuốn cuồn chạy đi tìm chỗ giải quyết Cùng lúc này cả đã ra tới bến sông Tai mang cuộn dây thượng bước lên trên tàu Thấy bóng dáng cuối khôm người ở gần mép nước Nhận ra là chú Bảy Anh liền gọi à, Có dây thựng rồi nè chú Bảy ơi Nhưng mà sao lại cột dây tàu phía đó hả chú Chỗ đó làm gì của chậu thắt chứ Có chứ sao không Cháu vọng sợi dây Buộc chú thanh sắt tàu dùm chú đi Chú chừa lại một đoạn rộng một xíu Còn cột dây nước nữa Ông bà vẫn cúi xuống như đang giữ dây cột. Dưới nước có một bàn tay khu khu nhưng không hề có tiếng động. cá mau lẹ đỡ lấy cuộn dây thần buộc đầu kia vào thanh sắc cho thật chặt. Còn đầu này thì tạo một cái nút tắt hở. Còn đang chưa biết làm gì tiếp theo, thì giọng nói của chú Bảy như ngay ở sát bên vang lên. xuống nước cột dùm chú đi khá. Cá giật mình quay lại. Anh hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ với đôi mắt đỏ lừn phá ra cái hơi lạnh ngắt. Nó há miệng tra, mặt cười lịnh hịnh hịch. <cười> chú bẫy đây mà không nhận ra sao? Xuống nước cột chơi giùm chú nghe. Nói đoạn, nó đưa đôi mắt đỏ lừ trợn trừng lên, hằn tra những tia máu. Hai con người như muốn nổ tung mà nhìn chằm chằm dỗ khả. Chợt bất ngờ nó trú lên một tiếng, đẩy khả té xuống nước, khiến cho anh mất đà lao đi và tự chui đầu mình. Qua cái nút tắt khờ của cuộn dây thần đó Cái nút tắt khờ kia bây giờ như một cái thòng lòng Nhanh chóng lập tức thích chặt lấy cổ của khả Anh gọng tráng hết sức mà vùng vẫy Nhưng càng lúc thì sợi dây thần càng thắt chặt hơn Rồi cả buông thỏng hai tay Không còn biết cái gì nữa Nghe có tiếng khua đập nước Chú Bãi mới dội chạy về tàu chở gạo Ông trội đèn Và lâm lâm vừa lấy cây gậy dơ cao lên tính bắt trộm Nhưng nhìn xung quanh lúc này lại vô cùng yên ắng Ông lắng tay Nhưng đã không còn nghe thấy tiếng động đó nữa Kiểm tra một lượt Khi chắc chắn trong tàu không có ai Mấy cái bao tải gạo Và vật dụng vẫn còn ở nguyên vị trí Lúc này chú Bãi mới quay trở ra Có chút gió xe xe lạnh Khiến cho tiết trời dễ chịu hơn Nên vừa ngồi xuống chỗ dành cho người lái Là mắt nặng triểu đi chỉ muốn nhắm nghiện Chú Bãi chìm vào trong giấc ngủ Mà không hề biết rằng Phía bên thành tạo Sợi dây kéo tắt chặt cứng cái xác của khả Đã chìm xuống dưới nước Ở trong cái kho mới Bà tỉnh đợi mãi không thấy con trai Sổ can nóng như thiêu như đốt Đứng ngó nghiêng ở cửa cổng Mà làm bầm nói Ủa sao lâu như vậy mà thằng Khá còn chưa quay lại chứ Không biết ở ngoài có chuyện gì hôn nữa Cô con dâu cũng nóng lòng không kém liền nói Dạ con cũng lo quá Hay là ra đó gặp chú Bãi Anh nán lại nói dăm ba câu Có gặp chú Bãi thì cũng phải biết vợ chất mà dễ chứ Bữa nay cũng lạ thiệt Ông nghĩ với thầy cúng cũng chưa chịu tới Nè mày ở đây đi Để mẹ chạy qua định coi sao Nghe bà tỉnh nói vậy Cô con dâu dội níu tay Mẹ ơi cho con đi chung với Con không có ở đây một mình đâu Coi lớn đầu rồi Mà không bằng tuổi con nít trong làng nữa Vậy thôi khóa cửa lại đi rồi đi Đợi chờ như ngồi trên đống lửa Đến lên máu rồi chết mất thôi Cô con dâu ngự nghiệu đáp lời Khóa cửa rồi cùng mẹ chồng đi ra đường làng Bắt đầu có tiếng gà gáy Phía đằng đông cũng đã thấy mờ mờ Những vận sáng nhạt Bà tỉnh nhận ra có cái gì đó bất thường So với mọi ngày Khó hiểu cùng với lo lắng Bà bước thật nhanh về phía đường lạng Thì bắt gặp thầy cúng và ông Nghĩ đang đi tới Bà vội dạ hỏi mày quá Thầy với ông Nghĩ đây rồi Mẹ con tôi tính đi qua đình đó Ủa Thầy hẹn 5 giờ thì phải đúng giờ chứ Mà thằng khá đâu rồi chị Nhắc tới con trai Bà tỉnh chợt trung trung Ủa, cháu nó tới rồi Nhưng mà chú Bãi lại ra trong coi tạo Mượn được chìa khóa Thì nghe đâu là dây cột tạo bị đứt Nó về nhà lấy cuộn dây thận Mang trang hóa cho chú Bãi Mà không hiểu sao Nó đi lâu lắm rồi mà chưa có thấy quay lại Mẹ con tu tính qua hỏi chú Rồi ra bến sông kiếm nó đây Ở chuyện bến nước Thì tôi không rõ Nhưng chắc là có cái gì gấp Nên thằng Bãi mới ra ngoái đó Thôi chúng ta vô lộ ổn mọi thứ Để thầy làm lễ Rồi sau đó tôi ra bên sông cậu như thế nào cho Dạ nó đi cũng cả tiếng đồng hồ rồi Lúc ở trong kho đó Tôi còn thấy có nhiều cuộn dây thần Xếp lên trên đống vật dũng Vậy mà chú Bãi lại kêu thằng khá nó về nhà lấy chứ Nghe tới đó Ông Nghị ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang ông thầy Lo lắng nói Ừ có phải là Có chuyện gì xảy ra rồi không thầy Tôi ờ uh... Thầy cúng sắc mặt chuyển sang tay tái Không gật mà cũng không lắc đầu đáp lại Ông chỉnh lại dọa sách Rồi xoay người nói với bà tỉnh à, Chần chờ nữa Quá vợ túc Thì sẽ không còn linh nghiệm nữa Chúng ta vô làm lễ đặt Nói đoàn thầy bước đi dội Bà tỉnh và con dâu Cũng nhanh chóng chạy theo Ông nghĩ linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra Trống ngực đập lên liên hồi Khi ông nhìn về cái hướng đi ra mé sông Lại nói lúc này ở nhà Hàng đang ngon giấc Thì giật mình vì có tiếng gọi cửa Cái giọng nói này nghe quen quá Hình như là giọng của bà Mùi Nhưng bà ấy mất rồi mà Hàng mở mắt ra Nhìn sang ngoại đang nằm kế bên mà khẽ nói ngoại ngoài, ngoài ơi Ủa, bày chưa ngủ hả? Hay là nhà có ngủ con? Con nghe tiếng ai như tiếng bà Mùi gọi á bay lại nằm mộng rồi Thôi tráng ngủ đỡ bữa nay đi Rồi mai về lại bên nhà ngủ Ngoại đã nói rồi mà không chịu nghe Qua đây mất ngủ Mai sau đi học nổi Con nghe thấy thiệt mà ngoại Bà Mùi gọi tên ngoại không hả à, Được rồi Nhắm mắt vừa ngủ cho ngoại đi Nhanh lên Ngoại nói là nằm mộng Nhưng bên tai của Hằng Vẫn nghe rõ tiếng bà Mùi gọi bên ngoài cổng Tiếng gọi giật giọng Đức Quảng Lúc cao phút lúc trầm bỏng Hàng thầm nghĩ Có khi nào Là hồn ma của bà Mùi không chứ Rồi hàng trùng mình ôm lấy ngoại Nhắm chặt mắt mong cho giấc ngủ mau đến nhanh Trong cơn mơ màng Hàng cảm nhận ngoại đắp mệnh cho mình Rồi trở dậy mở cửa chính đi ra ngoài sân ngang qua bộ cửa Thấy trời đêm có xương lạnh Bà cẩm với lấy cái nón lá đội lên đầu Rồi bước thẳng tới chỗ cổng tre Bà Mùi đứng đó Trên tay ôm một cái hũ nhỏ màu đen Liền cất giọng nói Lâu qua không gặp chị Cẩm Nhưng mà chúng ta Sắp được gặp nhau rồi Bà Cẩm giận lấy đáp lại Cô còn coi tôi là chị em sao Lúc ở trên đòa không thèm chờ tôi Còn nói tôi nhận vơ cô là người quen nữa à, Lúc đó tôi làm vậy Là vì chị vẫn còn dương thọ Chị chưa thể đi đọ được như tôi Nhưng mà bây giờ thì không còn bao lâu nữa đâu Bà Mùi bỏ lửng câu nói Đưa một cánh tay chỉ về phía xa xa Chị nhận đi Còn cháu nhà Chu tỉnh Đã phải gánh chịu tội lỗi Từ đời ông cũ để lại rồi đó Hướng mắt theo Bà Mùi thấy trước cửa nhà ông tỉnh Thằng khả bị đám người lạ trối lại Nó nhìn vô trong Gào khóc khẳng đặt cầu cuốn Nhưng ông tỉnh dường như không nghe gì Vẫn nằm trên giường Vắt tay lên trắng Nghĩ tới sớm mai lo việc cưới sinh cho con Một lát Ông tỉnh ngồi dậy dò dẫm đi ra chuồng heo sau nhà Đếm những con heo Rồi ông cười lên thành tiếng tiệc <cười> nhà mình Thì phải lớn nhất từ trước tới giờ Ở làng này chứ Ở phía bên ngoài Cả càng càng ta sứt gạo khóc bao nhiêu, thì bên trong ông tỉnh càng cười lên đắc chí bấy nhiêu. Hai hình ảnh trái ngược nhau, cứ thế tiếp diễn mà hai người họ không hề hay biết. Bà Cẩm nhìn thấy một viễn cảnh như vậy, quay sang bà bạn mà nói: "Ủa, nhà đó đã làm lễ sám hối tạ tội, và bữa nay tại cô mới còn có mời thầy nữa mà. Tại sao trong hồn kia không bỏ qua vậy cô?" Tàn khả với con của nó như thế thật là không công bằng Ai là người làm thì người đó chịu tội mới đúng chứ Ông cụ gây ra thì ông cũng chết rồi Nếu cùng xuống dưới đó Sao không tìm tới nhau để trả ân quán Mà lại lên trận bắt con cháu người ta chứ ừ, Đời cha ăn mặn, đời con khát nước Tổ tiên gây ra Nhưng mà không đền tội Thì tới con cháu phải gọng gánh thôi chị à Tất cả đều có nhân quả thôi chị cắm Thôi tôi đi nha Khi nào chị xuống đây tôi sẽ tới đón Sau câu nói đó Bà Mùi đặt cái hũ nhỏ màu đen xuống cái bên cái cột cổ cổng Cho biến mất đi Khiến cho người bạn già phải suy nghĩ Có lẽ cũng đã tới lúc bản thân mình sắp hết một kiếp người Bà lặng lẽ cuối nhịn cái hũ Tại sao cổ lại để nó ở đây chứ? Nghĩ rồi, bà chậm chậm khói bước đi vô nhà, đi tới chỗ đứa cháu ngoại đang ngủ ngon. Bà giật mình, vì bà cũng đang nằm sát ở bên nó. Toàn thân công cử động được. Bà cảm há hốc miệng mà đứng chôn chân, cho tới khi tình lệnh có một lực rất mạnh từ phía sau đẩy bà ngã nhào xuống.